Xin chào các câu, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nguyễn truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của tập 10 cuốn tiểu thuyết Quỷ Ám của tác giả Nguyễn Như Phong. Ở tập 9 thì chúng ta đã kết thúc với một tin rất buồn, đó là ông Phương, bố của Đồng, đã chết. Vậy thì số phận của Đồng và những nhân vật liên quan sẽ ra sao? Chúng ta ngay bây giờ cùng đến với tập 10. Quỷ Ám qua dòng đọc. Đình Duy. Bốn ngày sau, đám tang của ông Phương tổ chức xong. Trước bàn thờ ông Phương, đồng hỏi Bảo Lâm. Bà hỏi mày đây. Hôm nội ốm nặng, cấp cứu trong bệnh viện. Mày đi đâu mà tắt máy, gọi không được. Bảo Lâm nói, Con xin lỗi. Mấy hôm trước còn làm dự án mệt và căng thẳng quá nên con tắt máy đi nghỉ. Mày biết trước lúc mất, nội dặn tao thế nào không? Bảo Lâm lắc đầu. Đồng nói, nội dặn tao phải cứu lấy mày. Bây giờ chỉ có hai cha con mình, bà nói luôn. Bà biết chuyện mày sang Campuchia đánh bạc và nợ nần trọng chất. Đến bây giờ mày vẫn còn nợ chúng nó khá nhiều. Mày làm ăn ở công ty hơn một năm nay. Kết quả kinh doanh là âm, nhưng mày vẫn báo cáo lãi và sống bằng tiền đi vay. Bây giờ mày tính thế nào? lâm chống chế sao bà cứ nghe ai nói thế nhỉ công ty của con là công ty cổ phần hội đồng quản trị người ta có điên thôi mà góp vốn vào đấy để rồi mất vốn <cười> mày tưởng cha mày không biết gì ư nói là góp vốn góp được bao nhiêu toàn cổ phần không góp hôm trước để báo cho ngân hàng làm thủ tục, tục xong lại rút tiền ra làm gì có ai góp tử tế tất cả những chuyện mày làm ăn như thế nào đừng nghĩ là tao không biết lâm vùng vàng đứng dậy thôi bài. con mệt lắm rồi suốt ngày phải nghe về nhà gặp nội nội dằn Gặp má, má dăn dậy Bây giờ nội vừa mất rồi, ngồi với ba, ba cũng dăn dạy. Ba có để cho con sống không? Thế mày tưởng là mày lớn lắm hả? Mà không phải dăn dạy nữa. Bảo Lâm nói. Ba cũng nên can thiệp vào đời tư của con vừa vừa thôi. Chẳng lẽ bây giờ con đi đâu, làm gì, cũng phải trình báo với ba sao? Con yêu ai? Con muốn sống với ai? Trước khi con quen người ta cũng phải về báo với ba là con quen đứa nọ đứa kia hay sao? Con làm cái gì? Con cũng phải nghĩ và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bà yên tâm đi, con sẽ không làm gì ảnh hưởng đến bà đâu. Đồng nóng mắt. À, mày giỏi lắm. Bây giờ mày nói với cha mày bằng cái giọng như thế đấy. Tao hỏi mày, suốt bao nhiêu năm này mày làm được kết tích sự gì cho gia đình này? Chưa bao giờ mày đưa cho tao được một đồng, chưa bao giờ mày biếu được nội đồng quà tấm bánh. Trong khi đó mày cờ bạc, tao đã mất cho mày một căn nhà, một cái ô tô rồi bao nhiêu khoản tiền khác nữa. Học hành thì bỏ dở răng. Rồi ta lại phải cho mày tiền thành lập công ty. Lập công ty rồi. Mày lại mang danh nghĩa của tao ra để chở hàng quá tải quá khổ, gian lận thuế. Cái gì mày cũng mang tao ra làm con ngáo ộp dọa người khác. Tao nói cho mày biết. Người ta nể tao. Nên để yên cho mày. Không thì chỉ ba ngày. Không cái xe nào của mày chạy trên được. Bảo Lâm vùng vằng. Thôi bà, con bệt lắm rồi. Ba đừng nói với con những chuyện ấy có được không? Nếu ba giúp được con thì ba giúp. Nếu ba không giúp được, ba sợ lên lụy. ảnh hưởng đến uy tín của bà, thì bà cứ nói với con một câu. Tiền ba cho con gây dựng công ty, con hứa với bà ngày mai con sẽ trả ba đầy đủ. Con chỉ xin ba đừng tính lãi như lãi suất ngân hàng. Đồng đau đớn nhìn con trai không biết nói gì. Bảo Lâm nói tiếp. Mà con nói thật, bây giờ con có dám mang danh ba ra nữa đâu? Cái danh của ba bây giờ cũng kém lắm rồi. Đồng ngạc nhiên, mày nói danh ba mày kém là sao? Lâm cười khẩy. <cười> Bà, cả thế nào biết chuyện ba ham chơi đá gà thế nào? Quan hệ với thằng Trung Nốt, thằng Thạch Sang như thế nào? Con chỉ sợ sẽ đến một ngày vụ việc vỡ lở. Rồi công an tỉnh cũng chẳng để yên cho ba đâu. Thôi, con trả ba. Con đi đây. Bảo Lâm ra xe ô tô phóng thẳng đến nhà Kim Anh. Kim Anh thấy Bảo Lâm thì ngạc nhiên. Ơ, sao lại đến đây? Ông vừa mất. Em tưởng anh phải ở nhà với ba chứ. Bảo Lâm nói. <cười> Cũng tính là ở nhà cho ông ấy đó buồn Nhưng ngay ngờ trước lúc mất nội trang trối lại với ông Đồng là Anh là thằng hư hỏng Phải tìm cách cứu lấy anh Ông Đồng dằn dạy rồi kể công kể ơn là Giúp anh thành lập công ty Rồi cho anh tiền này tiền kia Nhiều chuyện quá Anh không nói nữa, mệt lắm Kim Anh đi lấy con nước nóng lau mặt cho Lâm Với vẻ chăm sóc dịu dàng Thôi, bà anh đang như thế Anh đừng có chấp Người có tuổi hay cả nghĩ hay nói linh tinh Bây giờ mình phải làm thế nào rút tiền ra sớm, rồi đi sang bên kia. Làm thế nào được nhỉ? Kim Anh nói. Em đã vẽ ra một công ty xây dựng và thiết kế nội thất. Mình làm hợp đồng với chúng nó, yêu cầu nó thiết kế, thi công xây dựng. Tức là làm trọn gói cả cái công viên ấy. Rồi mình chuyển tiền cho nó, tức là chuyển tiền cho mình. Sau khi chuyển xong, anh với em biến. Em đã nhờ người hỏi nhà bên Myanmar rồi. Có một lô đất 2.000 mét, biệt thự 6 phòng, một trệt, một lầu, hơn 100.000 đô. Mình sang bên đấy mua nhà rồi làm ăn Đồng ngồi ở nhà một mình thường người ra suy nghĩ Cứ nhìn ảnh của cha trên bàn thờ Trong lòng Đồng buồn vô hạn Có tiếng chuông điện thoại Thấy số máy của con gái Đồng nghe máy Bà, ba đang ở đâu Bà đang ngồi trước bàn thờ ông đây Phương liền nấc lên từng hồi Bà, bà phải giữ sức khỏe nhé Hay là con xin phép bà về ở với ba Đồng ứa nước mắt. Ờ, con về đây với ba đi. Con xin ba về đây ở với ba. Ba buồn lắm. Trong lúc chờ Phương Liên về, Đồng ngồi suy nghĩ miên man. Hình ảnh của những năm tháng trước ùa về với Đồng. Đồng nhớ lại chuyện cũ. Hôm khánh thành căn nhà, Đồng thấy nét mặt Bảy Liêm không có vẻ vui. Buổi tối, sau khi mọi người đã về hết, Đồng ngồi nhìn đống quà biếu chất ngợt một góc phòng. Đồng nói với Bảy Liêm, Em mở các túi ra, coi người ta biếu được bao nhiêu tiền. Em lấy sổ ra ghi lại, sau này còn trả. Bảy Liêm buồn buồn. Ai, người ta mừng anh, vì anh là trưởng phòng cảnh sát giao thông. Anh mở ra mà đếm, em không muốn ngồi đếm đúng tiền này. Đồng ngạc nhiên, em làm sao thế? Sao tự nhiên giở rộng gì lạ vậy? Anh thấy hôm nay em có thái độ rất kỳ quặc, Quan khách đến chúc mừng mình xây được căn nhà, mà nét mặt em cứ nặng như đá đeo vậy. Thực sự là em không vui. Bảy Liêm nói đến thế thì ngập ngừng, bỏ dở câu nói. Đồng hỏi, vì sao? Bảy Liêm cười như khóc. Vì em chẳng có chút công sức nào đóng góp vào căn nhà này cùng anh. Và thứ hai là vì em biết, tiền làm căn nhà này không phải là tiền mồ hôi, nước mắt, mà là tiền thiên hạ. Ăn được tiền thiên hạ đâu có dễ. Sau này không biết lấy gì mà trả đây. Đồng thở dài. Ai, em nói với anh hệt như giọng bí thư đảng ủy công an tỉnh nói. Thế nào là sau này lấy gì mà trả? Anh có xin người ta đâu. Anh cũng có giúp người ta chạy án, chạy chức, chạy quyền gì đâu. Người ta để rẻ cho căn hộ. Người ta thông cảm với hoàn cảnh mình. Mình bán đi. Có tiền lời, thì xây căn nhà này. Anh à, anh nói với em điều ấy làm gì? Tiền lời khu đất bên cạnh đáng được là bao nhiêu? 200 triệu bạc. Anh xây căn nhà này hết mấy tỷ. Tiền ấy ở đâu ra? Em không hiểu rồi đến cuối năm kiểm điểm cán bộ đảng viên, kê khai tài sản thì biết kê như thế nào? Đông phá lên cười. cười Trời ơi Tại sao vợ tôi là trung tá công an Là trưởng phòng phong trào rồi Mà còn ngây thơ đến thế này Anh có thấy ai phải kê khai Lấy đâu ra tiền xây nhà, mua ô tô đâu Cứ khai là có nhà, có đất, có tài sản như vậy Năm ngoái mình mua được cái xe máy Cũng phải khai Nhưng có thấy ai hỏi ông đồng bà Liêm Lấy đâu ra tiền để mua xe máy đâu Bà Liêm nói Anh đã nói đến chuyện này thì em hỏi anh Gần đây anh có sang Campuchia đánh bạc không Đồng lắc đầu Không Có duy nhất một lần thằng Tư Hà ký kết Với một công ty bên Campuchia về vận tải Anh sang chứng kiến tí thì có vào sòng bạc sen Chỉ vậy thôi Bảy Liêm lắc đầu Anh ạ Vợ chồng mình đều là công an Anh học học viện cảnh sát Thì em cũng học học viện an ninh Trong nghề này Chẳng lẽ vợ chồng lại dùng thủ đoạn nghiệp vụ với nhau Khi em đã hỏi anh như thế Nghĩa là không phải là em không biết gì Thậm chí có lần anh vừa qua cửa khẩu biên giới Đã có người gọi điện báo cho em biết Vì muốn giữ thể diện cho anh Nên em chỉ nói với người ta rằng Có biết chuyện anh sang bên đấy Và anh đi công chuyện Đồng nói ra là bây giờ cô gái cả đặc tình để giám sát tôi phải không Giỏi lắm Hóa ra là các thủ đoạn nghiệp vụ an ninh cô học được ở trường bao nhiêu năm Bây giờ lại được dùng để cư xử với chồng cô Không biết là cô có đặt máy nghe trộm Ở trong nhà này Hay nghe lén điện thoại của tôi không Bảy đêm nói Anh quá lời rồi em chẳng phải gài cơ sở đặc tình gì cả bạn bè em ở tỉnh này chỗ nào chẳng có người thì làm cảnh sát hình sự người thì cảnh sát điều tra rồi an ninh cán bộ phong trào của em thì chỗ nào mà chẳng có mặt khuôn mặt anh thì cả tỉnh này ai cũng biết dáng đi của anh chẳng cần mặc quân phục thì nhìn từ đằng sau người ta đã biết đó là dáng đi của ông đồng trưởng phòng cảnh sát giao thông em nói thế để anh cảnh giác nếu có răng bên kia chơi thì cũng nên chấm dứt đi đừng để đến lúc lãnh đạo hỏi đến thì nhục lắm Đồng liên tiết đập bàn Cô im mồm đi Cô không phải lên mặt dạy khôn tôi Đớn Tôi thấy từ ngày được đề bạt trưởng phòng đến giờ Xem ra giọng cũng găng thép lắm Bảy Liêm nhìn chồng rồi bỗng nhiên òa khóc Rồi bỏ lên phòng Từ hôm đó Vợ chồng Bảy Liêm và Đồng bắt đầu chiến tranh lạnh Ít hôm sau Giám đốc Trịnh Lương gọi Đồng lên nói chuyện Giám đốc Trịnh Lương nói Có việc này Tôi phải hỏi ý kiến cậu trước Dạ anh cứ nói ạ Chiều nay thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh họp bàn về công tác tổ chức Trong đó có một việc rất quan trọng Là chúng tôi thấy cần thay trưởng công an huyện Nhân Hòa Huyện Nhân Hòa là huyện biên giới Có đến 20 km đường biên với Campuchia Bên đó có hai dòng bạc lớn Mấy năm nay Tình hình trật tự trị an và an ninh phức tạp quá Lỗi này đầu tiên là do trưởng công an huyện Anh Thà là người tốt Sống liêm khuyết Trong sạch Nhưng rượu chè bê tha Ngày nào anh ấy cũng uống rượu Cứ say xỉn là quậy Làm công an thế không được Anh ấy lại bỏ bê công việc Năm vừa rồi ở công an huyện có 8 cậu bị kỷ luật hai cậu bị tước quân tịch Vậy nên chúng tôi quyết định phải thay Nhìn đi nhìn lại Thì thấy khó quá Chắc cả anh định đưa em về huyện ấy phải không Giám đốc trịnh lương lắc đầu Không Cứ ngồi nguyên ở cái ghế trưởng phòng cảnh sát giao thông Cậu đang làm tốt Và cậu uy tín Cứ ngồi đấy mà làm, không phải đi đâu cả. Tôi cảnh báo cho cậu biết, tình hình giao thông tới đây sẽ còn phức tạp hơn nữa. Cậu phải lương trước việc lái xe có những hành vi chống đối người thi hành công vụ. Bộ trưởng Bộ Giao thông mới lên có rất nhiều quyết sách mới. Trong đó có những điều sẽ đụng chạm đến miếng cơm manh áo, đến thu nhập của lái xe. Vì vậy công tác vận động giáo dục lái xe trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết. Tôi muốn hỏi ý kiến cậu việc tôi muốn đưa cô Bảy Liêm về làm trưởng công an huyện. Đồng định nói thì giám đốc Trịnh Lương giơ tay ngăn lại. Cậu cứ phải nghĩ kỹ đi. Tôi biết đây là một điều khó khăn đối với cậu. Bây giờ, gia đình đang như vậy. Vợ chồng con cái quay quần đảm bấm. Cô ấy đi làm trường công an huyện cách nhà ngót 30 km. Không thể nào sáng đi tối về được. Cậu chẳng lạ gì trường công an huyện. Việc nhiều như con mọn. Phải tham gia đủ mọi thứ. Nếu điều cô ấy đi làm trường công an huyện thì người hy sinh đầu tiên là cậu. Cậu sẽ phải tự sống một mình. những lúc cô ấy đi vắng Không có người cơm nước trợ búa Nhà không có người phụ nữ thì hiu quạnh lắm Cậu cứ về nghĩ và bàn với cô ấy. Việc này tôi không ép Nếu vợ chồng cậu thuận Thì tôi sẽ báo cáo tường vụ đảng ủy Không thì thôi Đồng nói Báo cáo anh Anh nói vậy là em rất hiểu tình cảm của anh đối với vợ chồng chúng em Em thì lại nghĩ thế này Vợ chồng em là sĩ quan công an Đều là cấp hàm trung tá rồi Là sĩ quan công an Việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên đi đâu, làm gì, là chuyện bình thường và phải thực hiện. Làm sĩ quan mà lại kén chọn nơi này nơi khác thì là điều không được. Em xin cam đoan với anh. Nếu ngay ngày mai anh nói em thôi cảnh sát giao thông về làm cảnh sát hình sự hay làm cảnh sát cơ động hoặc làm bất kỳ việc gì ở chỗ nào khác thì em cũng chấp hành. Ở đơn vị, em luôn yêu cầu anh em chấp hành mệnh lệnh triệt để. Nếu như ban giám đốc thấy vợ em đảm nhiệm được chức vụ trưởng công an huyện Và đưa cô ấy đi. Thì em xin sẵn sàng đồng ý. Còn việc nhà thì các cháu lớn rồi. Tự cơm nước chăm sóc được. Anh không phải lo lắng chuyện ấy. Hơn nữa, bao năm này, anh thấy rồi đó. Em có phải là thằng chơi bời gì đâu. Giám đốc Trịnh Lương nói. Hay lắm. Rất có khẩu khí, Rất dũng cảm. Tôi ghi nhận điều này. Nhưng tối nay vợ chồng cứ bàn với nhau đi. Sáng mai cậu cho tôi biết ý kiến chính thức. Tôi sẽ không hỏi cô ấy đâu. Tôi chỉ hỏi cậu thôi. Đồng băn khoăn. Nếu anh hỏi em Thì ngày mai em cũng nói rằng Em đồng ý cho nhà em đi làm trường công an huyện Báo cáo anh Em xin hỏi anh một câu Giám đốc Trịnh Lương nói Cầu cứ nói Đồng nói Tại sao các anh lại nghĩ đến việc đưa nhà em về làm trường công an Một huyện phức tạp như vậy Đàn bà con gái Về một huyện nóng như thế Thì có quá sức không Nói thật với anh Khôn hoàn thông minh tương gian đến mấy Thì cũng là đàn bà. Tính duy tình của vợ em lớn lắm. Em biết chứ? Giám đốc trịnh lương cười. cười. Thế là cậu không hiểu rồi. Cô bảy liêm bề ngoài nhu mì. Thậm chí nhút nhát. Con gái ở vùng này thấy con rắn còn đứng rúm lại khóc. Nhưng bên trong thì cô ấy khá mạnh mẽ. Quyết đoán. Và làm việc có nguyên tắc. Cậu thử nhìn lại bốn năm trước. Tình hình phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh ta như thế nào? Tôi nhớ hồi ấy có lần bộ trưởng về. và có nói phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc ở tỉnh ta tê liệt hoàn toàn. Là người ngay sợ kẻ gian, là công an sợ kẻ cướp, <cười> nghe đã nhục chưa? Từ ngày cô ấy làm trưởng phòng, ai cũng phải công nhận, cô ấy làm phong trào rất giỏi. Những sáng kiến của cô ấy về các hộ liên kết bảo vệ trật tự trị an, việc đề xuất kế hoạch bồi dưỡng cho các tổ tự quản, cô ấy làm rất giỏi. Tỷ lệ tội phạm ở tỉnh ta bây giờ vào nhóm thấp nhất trong khu vực. Trong kết quả này, chúng ta cứ nói là công la của tập thể. <cười> nhưng tôi phải nói rõ công của cô bảy liêm rất lớn. đừng nói công này là của tập thể đảng ủy ban giám đốc hay là của ai, tôi không nghe được. phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc ở tỉnh ta được như ngày hôm nay là do công đầu tiên của cô bảy liêm. chính vì vậy mà tôi muốn đưa cô ấy về nhân hòa. cậu hiểu ý tôi chứ? đồng gật đầu, vâng. báo cáo anh, em hiểu. tối hôm ấy trong bữa cơm, đồng nói chuyện với bảy liêm. Em nhận lời đi làm trưởng công an huyện chưa? Bảy Liêm ngạc nhiên Trường công an huyện nào? Em đang là trưởng phòng phong trào Sao lại đi làm trưởng công an huyện? Đồng khó chịu Tại sao cô lại phải đóng kịch với tôi thế? Hôm nay giám đốc gọi tôi lên Nói rằng sẽ điều cô về làm trưởng công an huyện nhân hòa Giám đốc cũng nói rằng Điều cô đi như thế thì tôi vất vả Nhưng tôi nói với giám đốc rồi Nếu vì sự thăng tiến của cô Thì tôi sẵn sàng Tôi biết Đi làm trường công an huyện thì từ đó lên phó giám đốc công an tỉnh sẽ gần hơn là từ trưởng phòng phong trào. Cô cứ nhận lời đi. Ở nhà, chuyện gia đình, thì bố con tôi tự lo được. Bảy Liêm nghiêm mặt. Anh nói với giám đốc như thế nào? Tôi nói với giám đốc rằng tôi sẵn sàng để cô đi làm trường công an huyện. Tôi không chút cản trở nào. Bảy Liêm suy nghĩ một lát rồi nói. Em không đi. Đồng đói mát mẻ. Thôi, nhận lời đi. Đấy cũng là một cơ hội tốt. Trưởng công an huyện cũng như trưởng phòng, hàm cấp như nhau. Nhưng trưởng công an huyện hay hơn trưởng phòng phong trào nhiều chứ. Cô cứ về đấy làm đi. Biết đâu vài ba năm nữa lại lên phó giám đốc. Đến lúc ấy thì trưởng phòng cảnh sát giao thông Huỳnh Sơn Đồng phải lên báo cáo với phó giám đốc. Lúc ấy đừng bắt tôi phải đứng nghiêm đây nhé. Bảy Liêm khó chịu. Anh học được cái giọng nói mỉa mai móc máy thế từ bao giờ đấy. Em không muốn nghe cái giọng đấy nữa. Và ngày mai, nếu giám đốc hỏi em, em sẽ nói em không đi làm trưởng công an huyện. Sáng hôm sau, giám đốc Trịnh Lương gọi cho đồng Hôm qua cô cậu bàn nhau xong chưa? Báo cáo anh, em đồng ý ngay Nhưng nhà em thì không đồng ý Tôi cũng đoán là cô ấy không đồng ý Đồng ngạc nhiên ơ sao anh lại biết? Giám đốc Trịnh Lương nói Đơn giản Con người phụ nữ nào đang yên ấm nhà cửa Lại muốn xa chồng xa con Xa thì cũng không hẳn như là đi cả năm cả tháng Một tuần cũng về được vài ba lần Nhưng nói chung Là không quán xuyến được việc nhà Chẳng có người phụ nữ nào muốn như thế cả Hơn nữa cô ấy cũng không muốn xa chồng Là vì còn kiểm tra kiểm soát Đi xa không về được Rồi lại nghĩ vẩn vơ Chồng thế này thế khác thì mệt lắm Đồng cười Chuyện đấy thì anh yên tâm Em cũng nói thật với anh Vợ chồng em dạo này không được êm ấm Giám đốc Trịnh Hương hỏi Có chuyện gì Đồng thở dài Lúc nào gặp anh Em sẽ nói sau Chuyện dài, nó có điện thoại thì không tiện. Nhưng nếu cả anh đã tin cô ấy, đưa cô ấy đi, thì đây cũng là một cơ hội cho cô ấy thể hiện bản lĩnh, trình độ. Biết đầu sau này, công an tỉnh ta lại có một phụ nữ được đề bạt lên cấp cao hơn. Như thế chẳng tốt hơn ư? Giám đốc Trịnh Lương vui vẻ. Tôi hề đồng ý với ý kiến này của cậu. Một lát sau, giám đốc Trịnh Lương gọi Bảy Liêm lên phòng. Đồng chí Liêm, với tư cách là giám đốc, tôi hỏi đồng chí một câu. Trước khi để cho thường vụ có quyết định, đồng chí chỉ cần trả lời tôi là có hay không thôi. Tôi muốn đưa đồng chí về thay anh Thà, trường công an huyện Nhân Hòa. Đồng chí thấy thế nào? Bài Liêm ngạc nhiên khi nghe giám đốc nói bằng đồng chí, nghe rất nghiêm trọng. Sau hôm nay giám đốc lại gọi em bằng đồng chí? Giám đốc Trịnh Lương cười hiền hậu. Đây là một việc quan trọng. Tôi muốn chúng ta nói chuyện với nhau theo đúng nghĩa của từ đồng chí trong lực lượng vũ trang. Bài Liêm hiểu ra. Báo cáo giám đốc. Nếu giám đốc quyết định không cho tôi lựa chọn, thì tôi chấp hành. Nhưng nếu giám đốc cho tôi lựa chọn, tôi xin giám đốc để tôi ở lại làm phong trào. Thứ nhất là tôi đã quen công việc và yêu thích công tác phong trào. Thứ hai là cháu Phương Liên và cháu Bảo Lâm đang tuổi ăn tuổi học, cần có bàn tay của người mẹ bên cạnh. Nhà tôi làm cảnh sát giao thông cũng bận tối ngày, khả năng chăm sóc các cháu là hơi khó. Ba chồng tôi cũng yếu rồi, cần có người bên cạnh. Một chuyện nữa là em biết Nhân Hòa là huyện rất phức tạp về an ninh. Anh Thà trong thời gian vừa rồi có rất nhiều cố gắng. Phòng phong trào chúng em đã gửi một tổ xuống đó để giúp. Nhưng anh Thà là vì kết tật hay rượu xỉn, làm việc tùy hứng, tính nguyên tắc kém nên đơn vị mới sinh chuyện. Em sợ không cam nổi. Giám đốc Trịnh Lương đứng lên suy nghĩ hồi lâu, chắp tay ra sau lưng, đi đi lại, lại trong phòng rồi nói. Hôm qua tôi có gọi cậu đồng lên hỏi. Cậu ấy lại có vẻ dũng cảm hơn cô. Cậu ấy nói sẽ lo được việc nhà để cô yên tâm. Thôi. Tôi sẽ đưa việc này ra thường vụ đảng ủy, Tôi cũng sẽ phân tích kỹ để các đồng chí ấy lựa chọn, tính toán lại. Nói thật với đồng chí, suốt bao đêm vừa rồi, tôi đã nghĩ chọn một người về làm trưởng cấp an huyện mà tìm không ra. Tôi thấy đồng chí là người hoàn toàn có thể đáp ứng được vai trò Vị trí trường công an một huyện nóng Ở tỉnh nhà Bảy Liêm nói thẳng khái Báo cáo giám đốc Nếu thường vụ đảng ủy sắp xếp và thống nhất Thì tôi xin nhận nhiệm vụ Nguyện vọng của tôi thì như đã nói Rất mong giám đốc và các đồng chí Trong thường vụ đảng ủy xem xét Xin phép giám đốc tôi về ạ Nói xong Bảy Liêm giơ tay chào theo đúng điều lệnh Rồi quay lưng Bảy Liêm vừa quay lưng đi thì giám đốc Trịnh Lương bật cười. Liêm, quay lại đây, anh bảo. Liêm quay lại và bỏ mũ ra. Hôm nay anh mới thấy những nhận xét của anh về em không sai một chút nào. Đúng là đằng sau vẻ mặt nhút nhát hiền lành, mau nước mắt, lại là một sự cứng rắn và nguyên tắc, thậm chí nguyên tắc đến lạnh lùng. Làm chỉ huy một đơn vị công an là phải như vậy. Ba hôm sau, Bảy Liêm nhận quyết định về làm trưởng công an huyện Nguyên Hòa. Nhưng có điều lạ là khi Bảy Liêm nhận quyết định về làm trưởng công an huyện Nguyên Hòa, Đồng lại có vẻ nhẹ nhõm. Lúc này, thực sự mà nói, tình cảm của Đồng với Bảy Liêm đã rất mẻ rất nhiều. Nguyên nhân gây ra sự sứt mẻ này không phải là lỗi của Bảy Liêm, mà là lỗi tại một người thứ ba. Người thứ ba làm dạn nứt tình cảm giữa Huỳnh Sơn Đồng và Bảy Liêm là Kim Oanh. Đồng gặp Kim Hoanh trong một lần sang Campuchia chơi ở sòng bạc của Thạch Sang. Hôm đó Đồng thua khoảng 200 triệu. Với vẻ mặt mệt mỏi, Đồng nói với Thạch luôn. Hôm nay tao đèn quá. Mày lo cho anh một phòng. Kiếm gì cho anh ăn để anh nghỉ ngơi. Liếc nhìn sang sòng bạc ở trong khóc phòng, Đồng thấy một cô gái mới với vẻ mặt quyến rũ, nhìn nét mặt thẫn thờ. Đồng biết rằng cô gái đang thua bạc. Đồng thấy gương mặt này quen quen nhưng không nhớ đã gặp người phụ nữ kia ở đâu. thấy đồng nhìn cô ta với vẻ chăm chú, thạch luôn hỏi, anh có biết cô mặc áo đỏ đang ngồi ở góc kia không? Đồng lắc đầu, trông quen, nhưng mà không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Cô ấy là giám đốc công ty truyền thông sao Việt, chuyên đào tạo người mẫu, và nghe nói là đào tạo các hoa hậu nữa. À, thế thì nhớ rồi. Tôi thấy cô ta trên TV trong mấy cuộc thi người đẹp của tỉnh. Cũng hay sang đây chơi à? Luật nói, vâng, sang đây từ lâu rồi. Cô ấy cũng góp vốn với sòng của bọn em. Đang cô đơn nên hay sang đây giải sầu. Cô đơn là sao? Người đẹp thế kia mà lại cô đơn à? Đồng hỏi. Thạch Luân nói nhỏ vào tai đồng. Bỏ chồng 6 tháng rồi. Ông chồng là sĩ quan quân đội. Hay phải đi gỡ bom mìn. Chán. Nên bỏ nhau. Ờ, sĩ quan quân đội đi gỡ bom mìn mà lại lấy một cô đi đào tạo người mẫu thì bỏ nhóc là phải rồi. Luộc nói. Để em sắp xếp một phòng anh ăn chút gì đó rồi nghỉ. Nếu anh thích thì chiều chơi tiếp. Không thì nghỉ. Hay... Em gọi cô ta đến ăn với anh nhé. Tên nó là gì nhỉ? Anh không biết tên à? Chứng tỏ là anh xa lạ với giới người đẹp quá. Trường phòng cảnh sát giao thông mà không biết người đẹp này thì thật là uổng phí. nó tên là Kim Oanh. Nói rồi thạch luôn ra nói chuyện gì đó với Kim Oanh. Sau đó hai người cùng quay ra chỗ đồng. Kim Oanh lễ phép. Chào anh ạ. Anh cứ nhìn em chơi từ lúc đến giờ. Hình như là hôm nay em thua nhiều. Đồng nói. Kim Oanh cười gượng gạo. Em cũng để ý theo anh từ lúc đến giờ và chắc là cũng thua. đồng cười xòa <cười> thỉnh thoảng anh sang đây chơi hôm nào thôi nhiều thì bọn thạch sang lại cho sang đây chơi vui là chính nhiều khi công việc căng thẳng quá muốn sang đây giải tỏa một chút thế còn em có ai sang đây chơi không em cũng có nhưng không nhiều lúc nào thấy cô đơn thì sang đây không có bờ vai của người đàn ông thì dựa vào casino này vậy đồng và luôn phá lên cười vui vẻ luôn giới thiệu người này chắc là chịu anh quá biết rồi nhưng cứ phải giới thiệu cho danh chính ngôn thuận đây là anh đồng trường phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gọi là khách VIP của chúng em thì không phải, đây là đại ca và là người chúng em rất kính trọng." Kim Mai nói. "Chú chỉ được cái khéo nói, cả tình này ai chẳng biết anh Đồng. Từ ngày anh Đồng lên làm trưởng phòng, trật tự giao thông ở tỉnh nhà tốt hơn hẳn, cảnh sát giao thông không chỉ làm giao thông mà còn bắt cướp bắt trộm. Bây giờ chị em phóng xe đi ngoài đường buổi tối chẳng phải lo nghĩ gì nữa cả." Cô cứ quá khen, Đồng nói. Kim Mai nói tiếp, "Em đề nghị anh không được gọi là cô, nghe chữ ấy xa lạ và khách sáo lắm." Đuồng nói, ngày phút đầu em đã thấy giữa hai người có mối nhân duyên nào đấy rồi, thôi, đi lên trên này ăn cơm. Bữa cơm đơn giản được dọn ra trong một phòng riêng. Thạch Luông, Thạch Sang đến tiếp đồng và Kim Oanh. Từ lúc có Kim Oanh, đồng thấy vui hơn và quên luôn chuyện vừa thua 200 triệu. Uống với nhau một ly rượu, Thạch Sang nói, anh chị ngồi nói chuyện tự nhiên nhé, phòng thì em đã xếp rồi, anh ở phòng 401, chị ở phòng 301, người trên người dưới. Thạch Sang và Thạch Luông chào hai người và xin phép đi trước. Còn lại đồng vào kim hoanh. Đồng tự nhiên thấy lúng túng. Anh nghe thấy tiếng em nhiều. Nhưng hôm nay mới được gặp mặt. Xem tivi thấy em cũng đẹp. Nhưng ở ngoài thì em còn đẹp hơn trên tivi rất nhiều. Anh nói điều này thì em chẳng tin. Ở trên tivi em xinh hơn nhiều. Vì mỗi lần lên hình em phải chuẩn bị. Trang điểm kỹ càng. Rồi được chọn góc quay cho phù hợp. Ở đây thì không trang điểm. Lại vừa thu nhiều quá thì làm sao mà xinh đẹp được. Em thu bao nhiêu? Đồng hỏi. Kim hoanh thở dài. 50 triệu. Đồng cười xòa. 50 triệu thì nghĩa lý gì? Thế bây giờ trong túi còn bao nhiêu nữa? Em còn đủ tiền để về. Em đi ô tô hay là đi xe máy sang? Em đi ô tô và gửi xe ở bên kia. Thế còn anh? Anh đi sang đây bằng xe anh em chở rồi để lại. Chiều anh về thì lại xem có xe nào về thành phố thì đi nhờ. Thế thì chiều nay anh về cùng em. Đồng gật đầu. Một phụ nữ đẹp như thế này. Sang đây chơi thôi nhiều như thế mà thằng Thạch Sang Thạch luôn không nghĩ gì ư. Kim Anh cười. Nói thật với anh em có đầu tư ở đây... Nên chuyện thua được chẳng thành vấn đề, chơi cho vui ấy mà. Mất vài chục triệu để có được một niềm vui thì đâu có đắt. Đồng gật gù trước câu nói có vẻ triết lý của Kim Hoành, rồi lại hỏi Em đi thế này thì ông xã có nói gì không? Em chẳng có ai nói được, em là người tự do mà, đâu có như anh. Bà xã anh là công an, chắc là bà ấy quản lý anh như là quản giáo trong coi phạm nhân nữa nhỉ. Đồng bật cười, <cười> Trời ạ, em chỉ nói đúng có một phần thôi, bà xã anh bây giờ không ở với anh. Bà ấy được đề bạt làm trường công an huyện xa lắm Và chồng cũng có những điều khó nói Đàn ông các anh Ông nào ngồi với gái cũng nói xấu vợ à Đồng sầm mặt Em cứ hỏi Bảy Liêm Là người ta nói ngay bà xã anh như thế nào Kim Hoành nói Em biết chị Bảy Liêm rồi Chị ấy đã có lần đến công ty em Hỏi về chuyện quản lý học viên Sau bữa cơm Đồng nói Thôi chúng ta đi nghỉ thôi Kim Hoành hỏi anh ở phòng bao nhiêu Anh ở đầu tư Còn em ở lâu ba. Kim Anh khẽ thở dài buồn bã. Sáng nay em chơi thua cũng là vì anh đấy. Đồng ngạc nhiên. Sao lại nói là thua vì anh? Kim Anh cười rồi cúi đầu nói với vẻ ngượng ngập. Vì em cứ để ý xem anh chơi ở bên kia như thế nào nên quên cả tính toán. Đồng bật cười. À thế à? Thế là lỗi tại anh à? Được rồi. Nếu lỗi ở tại anh thì anh sẽ đến. Coi như là khoản thua hôm nay của em là anh chịu. Đồng bấm chết nút gọi phục vụ. Một cô phục vụ bước vào, nói liến thoáng một tràng tiếng cơ me. Đồng nói, cô gọi Thạch Luông lên đây cho tôi. Một lát sau, Thạch Luông chạy lên, khoanh tay lễ phép. Dạ anh bảo gì em ạ. Nghe nói, Kim Anh hôm nay thua 50 triệu. Em hoàn lại tiền thua của Kim Anh cho cô ấy. Khoản thua ấy, em cộng vào tiền của anh. Thạch Luông hiểu ngay ra vấn đề. Dạ chuyện đơn giản thôi. Anh chị cứ nghĩ đi, khi nào về em sẽ gửi lại chị. Với vẻ khách giáo đừng bắt tay Kim Anh. Chúc anh mùng ngon nhé. Nói rồi đồng lững thững đi lên phòng. Đồng vào buồng tắm, xả nước. Nhưng hình ảnh của Kim Anh cứ lợn vẩn trong đầu. Khi đồng đang nằm ngâm trong bồn thì có tiếng gõ cửa. Nghĩ rằng bọn thạch sang thạch luôn tới, cửa cũng chưa chốt nên đồng nói với ra. Cứ vào đi. Cửa mở. Người bước vào hóa ra lại là Kim Anh. Nhìn quanh quất trong phòng không thấy đồng đâu. Kim Anh bước vào phòng tắm. Thấy đồng đang ngâm mình trong bồn nước. Kim Anh lùi ra. Ôi, em xin lỗi. Đồng vẫn cợt. Có gì đâu mà xin lỗi, nhưng chỉ chờ có vậy Kim Hoành lao vào phòng tắm và đóng cửa lại. Từ sau lần đó, Đồng như bị Kim Hoành hút hồn. Chuyện gì đến rồi thì cũng phải đến. Một lần gặp nhau Kim Hoành nói với Đồng, anh à, em muốn được về ở với anh. Anh cũng muốn thế lắm, nhưng bây giờ bà ấy đang như vậy. Hay là em đến nói với chị ấy rằng chị chăm sóc phần hồn cho anh, còn em chăm sóc phần xác. Chị vẫn cứ là vợ anh, còn em thì là vợ nhỏ. tất nhiên là chẳng công khai với thiên hạ làm gì. đồng bật cười. cười, em nói hay nhỉ. anh sợ rằng nếu bà ấy biết thì bà ấy còn chị em ấy chứ... kim oanh cằn cừng, em sợ gì? chị ấy là người có chức có quyền thì mới sợ. chứ em thì là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vớ vẩn này, tôi chẳng phải sợ ai cả. nếu anh không sợ, ngày mai sẽ có một loạt tờ báo đăng tin em đi với anh. đồng hốt hoảng, ấy chết. em biết là anh đang là công an đấy, kỷ luật thì chết, không được đâu. kim oanh bật cười, <cười> gớm, chưa gì đã sợ. thôi. Em nói thế thôi, em không bắt anh phải bỏ đâu, nhưng mà anh cũng chẳng thoát khỏi tay em. Kim Anh chật lặng đi, rồi nhìn đồng chăm chăm. Đồng ngạc nhiên, tự nhiên em nghĩ gì thế? Kim Anh cười gượng gạo. À không, em nghĩ đến chuyện của công ty. Đồng hào hứng. Nghĩ chuyện của công ty, công ty nhỏ như chỗ em thì chắc cũng chẳng có chuyện gì. Nếu có nghĩ có lo, thì chắc là cần vốn đầu tư để làm gì phải không? Trời ạ, không có gì có thể qua mắt được anh, đúng là công an của các. Yêu một ông công an thế này thì sợ quá Đúng là tự nhiên em nghĩ Đến cái chuyện phải đầu tư Em muốn mua mấy cỗ máy chăm sóc sắc đẹp để mở một spa Nhưng mà phải đặt hàng từ Mỹ về Nhưng loại máy ấy thì bao nhiêu tiền Kim hoanh cười Còn nói thì anh cũng chẳng hình dung ra được Vì anh có biết cái thứ ấy đâu Nếu máy chế tạo ở các nước Đông Nam á thì rẻ lắm Chỉ khoảng chục ngàn đô Nhưng ở Mỹ thì phải hơn ba chục ngàn Đó là còn chưa kể tiền vận chuyển Đông xuôi tay hào phóng Ôi chuyện nhỏ Anh sẽ để em không phải lo nghĩ gì cả. Ngày hôm ấy, Đồng chuyển cho Kim Oanh 2 tỷ như lời cô ta nói để mua máy. Như mọi lần, Đồng và Kim Oanh vào casino chơi rồi lên phòng nghỉ. Nhưng không ngờ lần này đã bị một trinh sát hình sự ngoại biên của công an huyện Nhân Hòa phát hiện. Anh cảnh sát hình sự phục ở bên ngoài và chụp ảnh hai người ở trong khách sạn bước ra. Sáng hôm sau, Bảy Liêm đang ở phòng làm việc thì anh trinh sát kia đến gặp. Thưa chị Bảy, chị cho em gặp một lát. Bảy Liêm vui vẻ ân cần hỏi. Và đây Cường, chị đang định giới thiệu chú đi báo cáo điển hình ở hội nghị kinh nghiệm công tác xây dựng cơ sở ngoại biên ở bộ lần này. Cậu chuẩn bị đi nhé. Chị ơi, em không đi đâu. Em xây dựng mới được mười mấy cơ sở có gì đâu mà báo cáo. Bảy Liêm nhìn Cường như người chị nhìn cậu em. Cậu đừng nghĩ thế. Một trong những nguyên tắc cơ bản của cảnh sát an ninh là phải biết xây dựng cho mình một mạng lưới cơ sở đặc tình Làm công an mà không có cơ sở thì làm làm gì? Mấy vụ vừa rồi phá được là có công lao của cậu rất lớn. Mà việc xây dựng mạng lưới cơ sở của cậu rất hay. Tôi thấy nhiều trường hợp cậu đã thể hiện được lòng nhân văn rất cao. Thôi, đừng từ chối nữa. Tôi sẽ bảo chỗ văn phòng tổng hợp giúp cậu làm báo cáo. Cường lấy trong cặp ra một tập ảnh rồi nói. Thưa chị, có điều này em xin phép được nói với chị. Nhưng trước hết chị phải tha lỗi cho em. Có gì mà cậu phải đánh đo thế? Cậu cứ nói cho tôi xem nào. Em hỏi thật nhé, chị có biết chuyện anh đồng nhà mình sang Campuchia chơi bạc không? Bảy Liêm sững sờ. Nếu cậu đã hỏi chị như vậy, thì chị cũng không giấu gì cả. Anh ấy có sang chơi. Người dẫn anh ấy sang chơi đầu tiên là Tư Hà, giám đốc công ty xuyên Việt. Chị cũng rất buồn. Chị căng ngăn nhiều, nhưng từ ngày chị về làm trường huyện ở đây, càng không biết tình hình ở nhà thế nào. Chị có nghe ba chồng chị nói là ông cũng khuyên anh ấy nhiều, nhưng xem ra không lai like chuyển được. Chỉ biết là những người đã dính vào máu đỏ đen Là khó bỏ lắm Cường lắng nghe rồi hỏi Nhưng anh có thú nhận với chị về chuyện chơi không Bảy Liêm cười buồn Nói công khai chứ Nhưng sao cậu lại hỏi chị như vậy Có chuyện gì chăng Cường nói Em sang đấy trinh sát ngoài biên Thì phát hiện ra anh ấy hay sang chơi Cơ sở của em nằm trong bộ phận quản lý quỹ Của casino thằng Thạch Sang và Trung Nốt Nói anh Đồng có lần thắng Có lần thua cả tỷ Nhưng gần đây Anh ấy còn cặp kè với một cô gái tên là Kim Oanh, giám đốc công ty truyền thông và đào tạo người mẫu sao Việt. Bảy Liêm sững sờ, có chuyện lấy à? Cường đưa cho Bảy Liêm tập ảnh. Đây, chỉ coi tập ảnh này đi. Ảnh này là em, và cơ sở của em chụp được. Bảy Liêm xem mấy tấm ảnh rồi nét mặt trở nên bình thản. Cô gái này đẹp quá, hấp dẫn quyến rũ thế này. Mình là phụ nữ mà còn thích, huống hồ đàn ông. Cường ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của bảy liêm. Chị phải tính ngăn chặn ngay đi. Em sợ có ngày anh ấy quá đà là hỏng đấy. Bảy liêm cười buồn. Chị cũng nghĩ điều đó. Thôi được rồi. Chị cảm ơn cậu. Có lẽ lúc nào chị em mình phải bàn kỹ thêm việc này. Để làm thế nào giúp cho anh ấy tỉnh lại được. Cường lễ phép chào bảy liêm rồi ra về. Bảy liêm coi lại mấy tấm mảnh. Rồi úp mặt vào lòng bàn tay. khóc nức nở. Tối hôm ấy, Bài Liêm về nhà. Sau khi hỏi Han con cái học hành, Bài Liêm nói với Đồng. Thằng Lâm bây giờ bắt đầu vào đại học ở Sài Gòn rồi. Còn Liên thì năm nay lên lớp 11 rồi. Em muốn đưa Liên lên trên công an huyện ở với em. Ở trên đấy có hai mẹ con cũng thiện. Công việc của em giàu này nhiều quá. Em muốn con nó ở bên cạnh. Đồng gật đầu. Anh cũng thấy đây như thế. Em đưa con lên đấy đi. Nhưng thế thì nó đi học xa quá. Bảy Liêm nói. Em xin cho con chuyển về trường của huyện. Trường của huyện nhưng là trường điểm quốc gia. Học hành tốt lắm. Năm vừa rồi học sinh lớp 12 của trường đỗ đại học đến hơn 40%. Tỷ lệ này là cao nhất tỉnh. Hơn nhiều trường ở thành phố đấy. đồng vui vẻ. Chuyện này thì tùy hai mẹ con. Anh ở đây một mình thì cũng tự lo được. Anh nên dành thời gian qua chăm sóc ông. Em thì bận việc ở xa. Mỗi tuần về thăm ông được vài ba lần Em ái đáy quá Hai anh đưa ông về đây ở Nhà mình đã có người phục vụ Sẽ có người chăm sóc ông Đồng lắc đầu Ông không chịu Ông nói còn khỏe Không cần ai phục vụ Những việc nặng thì đã có hàng xóm láng giềng Ông giao cho ông tổ trưởng tổ dân phố Rồi ông bí thư thi bộ Mỗi ông một chụp chìa khóa nhà Và nói rằng Mọi người cứ coi như nhà này như là trụ sở Muốn ra vào lúc nào cũng được Muốn làm gì cũng được Bảy Liêm nói liên và bảo Lâm lên phòng rồi nói chuyện với Đồng Cô nghiêm nét mặt Em hỏi anh Bây giờ anh vẫn sang casino của thằng Thạch Sang và Trung Núp chơi bạc Đồng gãi đầu Cũng thi thoả Nhưng ít lắm Giờ này anh cũng không có tiền để chơi Bảy Liêm hỏi Thế ở bên đấy Chuyện giờ này anh sống với một người phụ nữ tên là Kim Oanh thì thế nào Đồng giật mình Cái gì Em bảo anh sống với anh Kim Oanh nào Bảy liêm nhìn chồng bằng ánh mắt nửa khinh bỉ nửa thương hại. Cô nói nhẹ nhàng: Anh đồng ạ, nhiều lần mình đã nói với nhau rồi. Khi phải nói những sự thật này, thì anh phải nghĩ rằng em cũng là một trung tá công an chứ. Em không nói những gì mà không có chứng cứ. Bây giờ anh trả lời em, có đúng là anh đang sống với người con gái đó không? Đồng ấp úng, sống thì công, nhưng mà cũng có bạn bè quen biết. Bảy liêm cười nhạt, đây này. Anh coi những tấm hình này đi. Bạn bè quen biết mà lại như thế này ư? Em biết là từ ngày anh làm trưởng phòng cảnh sát giao thông, anh chơi bời, giao du với những người lắm tiền nhiều của. Họ đã cho anh nhiều thú vui khác. Và anh lại dính với một người con gái như thế này. Thì em biết là không dễ từ bỏ đâu. Bây giờ em làm việc ở xa, không ở cạnh anh được. Anh làm gì thì làm, nhưng phải giữ lấy cái danh cho bà. Anh đừng làm gì tổn hại đến uy tín của công an. Nếu anh không ở trong ngành thì em không nói. Nhưng anh đang đeo quân hàm, trung tá. Mấy hôm nữa lên thượng tá rồi. Em nghe nói đã có quyết định đề mặt thượng tá của anh rồi đấy. Chắc là sẽ trao vào dịp 19 tháng 8 thôi. Đồng lặng người đi rồi nói trông chế. Người ta cứ đổn như thế thôi. Mấy tấm ảnh này là chụp ở đâu thế nhỉ? Hay là em cho người dò xét anh? Bài Liêm cười nhạt. Em chẳng việc gì về cho người dò xét anh. Em không bao giờ làm những việc ấy. Anh phải biết rằng, ở hai sòng bạc ấy, không chỗ nào là không có người của trinh sát hình sự, của an ninh công an tỉnh. Anh đừng nghĩ anh sang bên đấy chơi mà không ai biết gì. Tại sao anh lại ngây thơ như thế? Đồng ngồi lặng im. Bà Liêm đứng dậy rồi nói, Thôi, em không muốn nghe thêm một lời giải thích nào nữa. Nếu anh thấy không thể sống được với em, anh cần có sự thay đổi. Thì anh cứ nói thẳng ra. Đồng tự nhiên phát bản, Hóa ra là cô muốn kiếm cớ này để bỏ tôi chứ gì. Được rồi, nếu cô thích như thế thì cứ làm đơn đi. Bảy Liêm nói, em không việc gì phải làm đơn. Trong việc này, anh cũng nên có lòng tự trọng. Nói xong, bảy Liêm bước đi. Khi cô vừa ra đến cửa, đồng lại gọi giật lại. Cô Liêm, cô quay vào đây. Liêm đứng ở cửa, anh có điều gì muốn nói nữa? Thế này nhé. Tôi nói thật là tôi cũng chán ngây cái cảnh vợ chồng sống như thế này. Cô vì danh vọng, vì chức tước. Vì con đường thăng tiến mà bỏ chồng bỏ con đi làm ở nơi khác. Tôi cũng nghe phòng thành chuyện cô có quan hệ với ông Lương. Để giải thoát cho nhau thì cô ngồi chờ đấy, tôi viết đơn. Bảy Liêm nghiêm mặt, anh vừa nói cái gì? Anh nói đến tôi và anh Lương á. Đồng cười nhạt. Làm sao mà tôi không biết những chuyện đấy. Chẳng qua là ông ấy cũng muốn tách tôi ra khỏi cô. Để hai người cho thoải mái thôi. Bạch Liêm nghiêm giọng, Này, anh Đồng. Anh đừng có xúc phạm đến anh Trịnh Lương. Anh phải biết rằng anh Trịnh Lương là người thủ trưởng tôi đặc biệt kính trọng. Tôi xem anh ấy như người thầy của tôi. Việc điều tôi đi là quyết định của cả thường vụ đảng ủy. Chính anh là người đầu tiên đồng ý để tôi đi mà. Anh tưởng là thân gái như tôi muốn phải xa chồng xa con lắm mà. Sao anh ăn nói hồ đồ thế? Anh có thể xúc phạm tôi. Nhưng tôi cấm anh xúc phạm đến anh Trịnh Lương. Đồng cười khẩy, <cười> khiếp qua nhỉ, vừa mới đụng đến tổ kiến mà đã nhảy lên. Chứng cứ là đó chứ còn đâu nữa. Bảy liêm nổi nóng, tôi yêu cầu anh im đi. Đồng căng cân, hình như là cô đang nói với một tội phạm hình sợ nhỉ. Tôi yêu cầu anh im đi, nghe rõ ghê, làm gì có thứ vợ chồng nào như thế này. Thôi, không phải nói nữa, cô ngồi đợi tôi viết đơn. Bảy liêm nói, anh biết đi. sáng mà anh gửi cho tôi. Chữ ảnh rất xấu, anh viết tay thì không ai nhìn được đâu. Mà anh đến cơ quan đánh máy một cái đơn cho đàng hoàng. Đồng nói với giọng bình thản, được, coi như chúng ta đã thỏa thuận với nhau. Bây giờ tôi hỏi cô, cô muốn chia tài sản thế nào? Bảy liêm nói, không phải chia tài sản thế nào cả. Tôi chẳng có đóng góp gì vào căn nhà này cả. Tiền của anh, của bạn bè anh, cho anh. Căn nhà này là của anh. Tôi chỉ mang đi kỳ vật của tôi thôi. Anh không phải băn khoăn. Anh cứ ghi vào đơn là về tài sản tôi không yêu cầu bất cứ thứ gì. Nói xong Bảy Liêm đi luôn. Việc vợ chồng đồng và Liêm đưa nhau ra tòa lan nhanh khắp tỉnh. Ông Phương gọi Bảy Liêm về hỏi Còn à tại sao lại đến nông nỗi này? Bảy Liêm gục đầu và lòng ông và khóc nức nở. Bà ơi không cứu được anh ấy nữa rồi gạt nước mắt bà liên kể cho ba chồng nghe những câu chuyện về huỳnh sơn đồng ông phương lặng đi con à những điều con nói thì ba đã biết từ lâu ba cảm thấy thằng này càng ngày càng lún sâu và vũng bùn cờ bạc chuyện vợ chồng không sống được với nhau phải bỏ nhau là bất đắc dĩ nhưng còn thử xem có cơ hội nào để cho nó một con đường thoát nữa không Bảy Liêm nói Dạ con nghĩ mãi rồi Nhưng không được Anh ấy bây giờ không những chơi bạc Mà còn quan hệ với cô Kim Hoành ấy nữa Tại sao con không đến gặp con Kim Hoành ấy Bảy Liêm cười buồn Chẳng lẽ Ba bảo con đến đánh ghen à Không ạ Con không làm việc ấy Ông Phương gọi đồng về truyền mày với con Liêm làm sao Sao lại bỏ nhau Sao chung mày quyết định việc ấy mà không nói cho bà biết mày tưởng bây giờ mày cốt chức có quyền nên không cần coi tham gia gì phải không? hay mày nghĩ trên đời này mày không có ba mày nữa? đồng lúng túng, dạ thưa ba, đây là chuyện gia đình nhà con, con nói thì ba cũng không hiểu, con biết ba rất thương bảy liêm, nhưng thôi, vợ chồng con tình cảm tan vỡ, cô ấy cũng có đường của cô ấy bạn, không nên đúi kéo làm gì. ông phương cười khẩy, mày nói như thế có nghĩa là con bảy nó có lỗi, còn mày vô can phải không? Đồng lắc đầu. Dạ không, trong việc này con cũng có lỗi. Nói thật với bà là thời gian vừa rồi, con buồn về chuyện vợ chồng nên thỉnh thoảng sang Campuchia vào casino giải sầu một chút. Con cũng có một cô bạn gái. Nhưng mới chỉ là bạn bè thôi, có gì đâu. Thế mà bài liêm cho trinh sát đi dình chụp ảnh rồi thống kê những lần con sang bên ấy. Nghe nói là cô ấy sẽ báo cáo ban giám đốc. Ông Phương nghiêm giọng, Còn gì nữa thì nói nốt đi. Đồng nghĩ một lát rồi nói. Còn có chuyện này nữa, nhưng con chưa đủ chứng cứ. Nghe anh em xì xèo thì con nghĩ là cũng có cơ sở. Người ta bảo không có lửa thì làm gì có khói. Đó là chuyện Bảy Liêm với ông Lương. Ông Phương giật mình. Sao? Chuyện gì của nó và thằng Lương? con đã thật với bà. Nói ra thì xấu hổ. Ông Lương là cấp trên, quyền trinh quyền sát trong tay ông ấy. Nhưng giữa hai người là đã có quan hệ từ lâu rồi. Thế nên là để cho thoải mái. Ông Lương quyết tâm đưa Bảy Liêm về làm trường công an huyện để tách con ra. Bà thấy đấy, vợ ông Lương thì yếu, nhiễm chất độc da cam từ thời ở thanh niên sung phong, bây giờ thì không sinh con được. Nên đồng ấy cũng muốn thay đổi. Nghe đồng nói đến đây, ông Phương vươn tay qua, tát cho đồng hai cái nổ đom đó mắt. Tào không nghĩ rằng mày lại còn vô liêm sỉ đến mức dám dựng chuyện cho giám đốc công an tỉnh. Mày biết Trịnh Lương là người như thế nào không? Đó là người đã vào sinh ra tử với ba mày. Là người được tao rèn rũa từ khi còn là anh lính trinh sát đi đánh quân Pol Pot. Đó là một cán bộ có tài, có đức. Và chưa có ai ở tỉnh này dám nói nửa câu xấu về Trịnh Lương. Mày biết vừa rồi bỏ phiếu ở Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phiếu của Trịnh Lương chỉ mất có hai phiếu. Trong khi Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, người cao nhất, cũng chỉ được có 80% phiếu. Mày biết uy tín của Trịnh Lương ở tỉnh này như thế nào không? Còn việc đưa vợ mày từ trưởng phòng phong trào sang trưởng công an huyện thì không phải là đề bạt, mà là điều chuyển công tác. Cả thương vụ đảng ủy, cả tật thể đảng ủy công an tỉnh nhìn thấy khả năng của vợ mày. Trịnh Lương và Lê Bình đến đây nói chuyện với tao, còn nhờ tao động viên nó. Họ cũng ái náy lắm chứ. Vì phải để một người con gái về một huyện nóng như thế, phải xa chồng, xa con. Lẽ ra, nếu là người tử tế, mày phải động viên, tạo điều kiện cho vợ mày công tác, phải chăm lo cho nó. Đảng này một tháng 30 ngày, thì 30 buổi chiều mày đi ăn nhậu, giờ lại còn chơi côn, lại sang bên kia cờ bạc, rồi lại dính vào con người mẫu. Mày tưởng những chuyện đấy công an tỉnh không biết gì à? Giờ mày lại còn dựng chuyện, đổ cho vợ mày có quan hệ với giám đốc, Tao hỏi là mày còn có liêm sỉ nữa không? Đồng nín lặng một hồi lâu rồi nói. Bà đã nghĩ như thế, thì còn không có gì để nói nữa. Thiếu tướng Trịnh Lương gọi Đồng lên và nói. Đồng này, hôm nay nghe mình nói chuyện với nhau, với ba tư cách. Thứ nhất là giám đốc công an nói chuyện với một trưởng phòng. Thứ hai là một người anh nói về em. Thứ ba, Là hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau Bây giờ anh hỏi chú Tại sao chú lại làm đơn bỏ cái liêm Dạ thưa anh Chuyện gia đình em có những điều Mà con nói ra thì các anh cũng không tin Em biết là ở các quan tỉnh bây giờ Em cũng có nhiều tiếng xấu Em không muốn thanh minh điều gì cả Ngần này tuổi rồi Có ai muốn bỏ vợ bỏ con đâu Nhưng cực chẳng đã Thấy không sống được với nhau nữa Và hơn nữa là em cũng muốn để cho nhà em Có cơ hội thăng tiến trong công việc Chúng em quyết định chia tay để giải thoát cho nhau. Thiếu tướng Trịnh Lương nói Nếu tôi điều cô ấy trở lại làm trưởng phòng cảnh sát hình sự chứ không phải là phòng phong trào nữa thì cậu nghĩ thế nào? Đồng cười nhạt Việc này thì tùy ban giám đốc Còn chuyện của chúng em thì đã quyết rồi Giờ em không muốn thay đổi gì Bản thân cô ấy cũng không muốn thay đổi Thế còn việc cậu với cô Kim Anh nào đó là thế nào? Ai cũng hỏi em về chuyện này bà em cũng hỏi Bảy liêm cho trinh sát bám em. Chụp được ảnh em đi với cô ấy bên Campuchia. Rồi về loe lên là em có bồ bịch, ruông giấy vợ con. Em cũng chán. Chẳng muốn thành mình nữa. Đúng là em và Kim anh cũng có quan hệ bạn bè. Em coi nó như em gái. Nó có bộ là đại gia. Người đẹp như thế thì cần gì cái thứ trừng phòng cảnh sát giao thông như em? Thiếu tướng Trịnh Lương cười nhạt. Tôi nghe nói rằng là tòa đã hòa giải một lần nhưng không thành. Người ta nói rằng, người sơ không làm ly tán người thân. chuyện vợ chồng cậu thì phải tự quyết định lấy. Nhưng quy tư cách là một người anh, và với tư cách là một giám đốc công an tỉnh, tôi xin đảm bảo với cậu. Là bài liêm là một người phụ nữ, một cán bộ tuyệt vời. Không những giỏi về nghiệp vụ công tác, mà khả năng quy tụ anh em của nó rất tốt, rất có uy tín. Nó mới về làm trưởng huyện chưa được một năm, mà tình hình ở dưới đấy đã thay đổi hẳn. Thậm chí ở huyện còn nói rằng tới đây sẽ phải cơ cấu, đưa nó làm phó chủ tịch huyện. Lẽ ra cậu phải tự hào về vợ cậu chứ? Dạ, em cũng biết vợ em là người làm việc giỏi. Nhưng thôi, chuyện vợ chồng nhà em, xin các anh đừng có ý kiến gì nữa. Em xin phép về. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của cuốn tiểu thuyết quỷ án của tác giả Nguyễn Niêu Phong. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 11. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.